Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ, cũng không còn sớm nữa, ta phải quay về để giải quyết sớm, nếu không để lá bùa ỉm này phát huy sức mạnh. Lúc đó, ta e rằng... Dứt lời, thầy Dương quay đầu ra xe, Phi cảm tạ không ngớt, rồi theo chân tiễn láo thầy một đoạn. Từ cái ngày hôm đó, Phi như biến thành một con người khác, anh chầm mặt hơn chẳng còn vui tính như ngày nào trước nữa. Suốt ngày chỉ biết quỳ gối trước di ảnh của con gái mà ân hận. Có lúc còn uống cả rượu để quên đi mọi thứ điều mà ngày trước chưa hề xảy ra. Ngọc ban đầu thì cũng rất giận phi, giận về những chuyện anh đã gây ra, nhưng thấy chồng càng ngày càng sa ngã, cô cũng đau lòng hơn. Bởi vậy mà nhiều lần cô có nói chuyện khuyên phi vực dậy nhưng vẫn chẳng thể khiến anh thay đổi. Sau đó, Ngọc có tìm đến cụ Mến để mà giải bày, mong rằng một người mà phi yêu thương như cụ Mến có thể đưa phi trở lại con đường đúng đắn. Thời gian gần đây, cụ Mến cũng đang chật vật với nỗi đau mất đi đứa cháu nên cũng chẳng còn rảnh rang để mà để ý đến những cái câu chuyện khác. Khi nghe Ngọc nói như vậy thì cụ buồn lắm, Tối ngày hôm đó, cụ tìm đến để gặp Phi và nói chuyện. Khi tới, thấy con trai vẫn còn đang ngồi trước ban thờ khóc, cụ lom khom bước vào, ngồi kế bên Phi một lúc rồi cất giọng. "Con trai à, mẹ biết con rất đau lòng và hối hận rất nhiều, nhưng ở đời mà ai chẳng lúc này lúc kia chẳng ai nhìn nhận con người khác khi họ mắc sai lầm hết." mà họ nhìn nhận vào cách cách mà cái tạp vực dạy, đó mới chính là cốt yếu. Giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, còn có làm như vậy cũng không thể làm cho mọi chuyện tốt hơn mà chỉ khiến nó xấu đi mà thôi. Con trai à, con thử nghĩ đi, bây giờ con cứ như vậy thì vợ và con trai của con sẽ biết dựa vào ai mà đây. Con không thể gục ngã dễ dàng như thế được con phải đứng dậy, phải cố gắng vì những người ở lại nữa chứ. Mẹ chắc chắn rằng chúc anh cũng không có muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của con đâu. Và mẹ tin rằng còn bé cũng sẽ không trách con như con vẫn nghĩ đâu. Bất chợt, Phi quay sang ôm chặt lấy cụ mến rồi khóc lớn. Có lẽ đó là những giọt nước mắt đã khiến cho Phi cứ gìm nén suốt bao nhiêu ngày qua. Đó cũng là những giọt nước mắt chấm dứt cái chuỗi ngày ân hận của Phi. Lúc đó, Ngọc cũng dẫn đứa con trai vào, cả ba người ôm chặt lấy Phi. Tất cả điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho Phi. Anh nghẹn ngào nói: "Con hiểu rồi thưa mẹ. Bố xin lỗi hai mẹ con. Từ nay bố sẽ làm lại, sẽ cố gắng tất cả, tất cả vì mọi người." sẽ bù lấp lại tất cả những gì mà thời gian qua đã khiến mọi người phải đau lòng. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới, sẽ mãi đằm ấm như thế này nhé. Một thời gian sau, mọi chuyện rồi cũng đã dần trôi vào quên lãng. Gia đình Phi cũng không còn cảm thấy đau lòng như trước. Mọi thứ dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Thị Phi và Ngọc quyết định rời sa mạc đất này để tu chí làm ăn. Trước khi đi, cả hai gửi thằng bé Long cho cụ Mến chăm sóc và sau đó sẽ ổn định thì sẽ đón hai bà cháu lên để bắt đoạn tụ. Hôm đó, vẫn chuyến xe cũ, cả hai vợ chồng Phi và Ngọc tạm biệt hai bà cháu cụ Mến lên thành phố làm ăn. Vốn cả hai vợ chồng nên ngày đầu vừa với lên thành phố Nên cả hai đã phải kết công tìm kiếm nhà ở. Nơi phố thị đông đúc, cả hai chẳng biết đi đâu, về đâu để tìm nhà. Nên tối đầu tiên đành phải ngủ ở dưới gầm cầu. Sáng ngày hôm sau, vừa thức giấc, hai vợ chồng Phi lại tiếp tục đi tìm nhà. Đang loay hoay gần bến xe buýt, thì Ngọc thấy có một người đàn bà đang dán giấy cho thuê phòng ở trung cư. Ngọc mừng dỡ kháy nhẹ Phi rồi nói. Anh ơi! Nghe ta dán giấy cho thuê phòng ngoài kia kìa. Bạn mình lại đó xem thử xem đi. Phi ngay xong thì liền gật đầu, kéo ngọc lại chỗ người đàn bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net